noi.com.vn. Kính hành chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Kết thúc bán hàng đòn quyết định The Art of Closing the Sale. Ấn hành năm 2013, người đọc Thùy Dung. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách tốc để ủng hộ tác giả Brian Tracy, dịch giả Thư Trang Thanh Huyền và nhà xuất bản Lao động xã hội. Tuyển sách này bao gồm 6 chương và được chúng tôi chia thành 8 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Mục lục. Giới thiệu: Khả bào giao càng thành công trong bán hàng. Chương 1: Phát triển khả năng bán hàng thuyết phục. Chương 2: Yếu tố tâm lý trong kết thúc bán hàng. Chương 3: Xử lý từ chối. Chương 4: Năm vững thủ thuật kết thúc một Chương 5: Năm vững thủ thuật kết thúc hai. Chương 6: Gấp đôi năng suất, gấp đôi thu nhập. Kết luận. Lời giới thiệu. Tự tin, thật thà, giữ lời hứa, đó là phẩm chất của một người bán hàng. Những người luôn giữ được ba yếu tố này trong mọi hoàn cảnh sẽ đạt được tiêu chuẩn của một người bán hàng. 15 năm trước, tôi và một người bạn Mỗi người mang một máy CD đi bán lẻ từng cái một cho từng cửa hàng điện tử. 6 tháng sau, bạn tôi trở thành đại lý độc quyền cho hãng điện tử Philips tại Việt Nam. Cứ tiếp tục kiên nhẫn như vậy, giờ đây anh ấy đã có nhiều công ty, sở hữu nhiều tòa nhà cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh và vẫn say mê với nghề bán hàng như trước đây. Khi cùng nhau đọc cuốn sách này, chúng tôi cùng nhận ra rằng, việc say mê Am hiểu sản phẩm là điều kiện cần trong thành công và điều kiện đủ chính là sự thực hành liên tục các thỏa thuận mỗi ngày với khách hàng. Đúng như những bài học ở đây, hãy chăm chỉ và phải hiệu quả. Chúng tôi đánh giá cuốn sách này rất thực tế. Không hề có các lý thuyết rông dài mà là sự đúc kết của nhiều năm hoạt động. Cuốn sách đã mô tả được từ tâm lý và sự e ngại của những người mới vào nghề đến cách mài giũa thêm những kỹ năng xuất sắc trong việc nắm bắt đúng thời điểm để ra quyết định. Đòn quyết định, đó chính là kỹ năng mà tất cả những người bán hàng đều thèm muốn. Sau rất nhiều công sức nghiên cứu và theo đuổi, thời điểm quan trọng nhất chính là lúc khách hàng ra quyết định mua hay không mua. Thời điểm đó quyết định hiệu quả của công việc. Rất nhiều người bán hàng sợ đối mặt với thời điểm này và cố gắng trì hoãn. Tuy nhiên, Trì hoãn không có nghĩa là sẽ tránh được mà lại làm tốn thời gian một cách vô ích. Vì đối với người bán hàng, thời gian là tiền bạc. Đối mặt và kết thúc gọn gẽ, cho dù kết quả ra sao, đó chính là yếu tố tạo nên một người bán hàng hiệu quả. Cuốn sách này mô tả được nỗi lo sợ của tất cả những người bán hàng ở mọi cấp độ và mọi thăng bậc kinh nghiệm. Đó là khi phải đối mặt với thời điểm quyết định những người nhiều kinh nghiệm hơn, cảm thấy dễ dàng hơn và vượt qua các cung bậc cảm xúc nhanh hơn những người mới. Sự khác biệt là ở chỗ, tập luyện liên tục và chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hành nhiều và vượt qua nỗi sợ hãi. Với những chuyên gia bán hàng, cuốn sách này gợi lên những kinh nghiệm ngọt ngào và vui vẻ ở những thời khắc đầu tiên trong nghề và cung cấp thêm những kiến thức được hệ thống hóa cũng như những chiêu thức trau chuốt hơn, hiệu quả hơn mà khi áp dụng trong thực tế hiện tại sẽ tạo ra những thành quả ngoạn mục. Với những sinh viên mới ra trường và theo đuổi nghiệp bán hàng, các bạn có thể coi đây là một cẩm nang hướng dẫn trong ít nhất là 5 năm tới và coi nó như một đề cương hướng dẫn thực tập thì các bạn sẽ hoàn thành được luận văn tốt nghiệp bán hàng chuyên nghiệp của mình. Sau đó, các bạn sẽ thật sự tạo ra sự khác biệt trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà mình phục vụ. Với những người quản lý bán hàng, các bạn sẽ thấy được tính hệ thống trong quá trình đào tạo và huấn luyện nhân viên mới. Hơn vào đó, các bạn có thể áp dụng những mô hình và quy trình được mô tả trong cuốn sách này để xây dựng mô hình quản lý cho riêng mình. Từ đó, các bạn sẽ thấy được sự nhịp nhàng cũng như hệ thống trong toàn bộ chuỗi vận hành của chuỗi giá trị value chain mà trong đó, bộ phận bán hàng đóng vai trò quan trọng nhất đó là thực hiện hóa các ý tưởng sáng tạo sản phẩm và nỗ lực sản phẩm thành tiền mặt. Tiền mặt là thước đo ấn tượng nhất cho mọi chuỗi giá trị của các công ty thương mại trong một thị trường không biên giới. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả Nguyễn Di Thuận, giám đốc công ty BDS. Giới thiệu phá bỏ rào cản thành công trong bán hàng. Khi mới bán hàng, từ sáng đến tối, tôi luôn phải thực hiện các cuộc chào hàng đến nỗi Tôi sợ việc phải kết thúc bán hàng. Hàng ngày, tôi phải tìm cách để bán được hàng, để không sợ hãi khi gặp khách hàng và kiên nhẫn đưa thông tin tới họ. Và cuối cùng, tôi ngập ngừng kết thúc bằng câu hỏi, "Vậy bây giờ anh chị muốn gì?" Và lần nào khách hàng cũng nói, "Được rồi, để đây đã, tôi sẽ suy nghĩ sau." Tôi hiểu rằng những câu như, "Để tôi nghĩ thêm đã" hoặc "Để tôi xem xét" Chỉ là cách nói lịch sự của khách hàng thay cho câu nói, tạm biệt, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi cố thuyết phục mình rằng mọi người đều đang xem xét và các khách hàng quan tâm sẽ liên tục gọi điện cho tôi, nhưng không ai gọi đến cả. Cuối cùng, tôi hiểu rằng chính tôi, cụ thể hơn là nỗi sợ hãi khi phải đưa ra câu hỏi kết thúc bán hàng, chứ không phải sản phẩm, giá cả, thị trường hoặc sự cạnh tranh là điều cản trở công việc bán hàng. Một ngày, tôi quyết định rằng thất bại như thế là quá đủ rồi và trong cuộc giao dịch ngay sau đó, sau khi khách hàng nói: "Để tôi nghĩ đã, tại sao anh không gọi lại nhỉ?" Tôi đã nói một câu làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi đáp lại, tìm như nhịch khời lầm ngực: "Xin lỗi, tôi sẽ không gọi lại đâu." "Sao cơ?" khách hàng nói hơi ngạc nhiên. "Anh sẽ không gọi lại?" "Đúng vậy." Tôi đáp Ngài đã có mọi thông tin cần thiết để quyết định ngay bây giờ, tại sao ngài không làm vậy nhỉ?" Khách hàng nhìn tôi rồi nhìn tờ giới thiệu sản phẩm và nói: "Thôi được, nếu anh không gọi lại thì ta tiến hành luôn vậy." Người khách hàng lấy tập sách ra, ký vào đơn đặt hàng và cảm ơn tôi. Tôi đi ra, tay cầm đơn đặt hàng và cảm thấy hơi sốc. Tôi vừa tạo một cú đột phá lớn trong đời. Tôi đến gặp khách hàng tiếp theo. Và khi vị khách đó nói cần thêm thời gian suy nghĩ, tôi đã trả lời tương tự, tôi sẽ không gọi lại đâu. Vị khách trả lời, "Được rồi, vậy thì tôi sẽ mua luôn." Sau cuộc bán hàng thứ ba thành công trong chưa đầy 45 phút, so với tỉ lệ trung bình là 3 lần một tuần trước đây. Tôi cảm thấy rất phấn chấn. Trong 1 tháng, tôi đã phá kỷ lục bán hàng của công ty, được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng và thu nhập tăng 20 lần. Tôi có 32 nhân viên bán hàng cấp dưới, tất cả đều được tôi huấn luyện để giành được đơn đặt hàng ngay trong cuộc gặp đầu tiên. Qua nhiều năm, tôi hiểu rằng các kỹ năng kết thúc thèn chốt chính là yếu tố sống còn để kiếm được số tiền theo đúng khả năng thật sự của mình. Tôi đã học, thực hành và áp dụng rất nhiều kỹ năng kết thúc bán hàng. Tất cả đều được nhắc đến trong cuốn sách này và tôi đã đào tạo cho 1 triệu người trở thành những chuyên gia bán hàng. Trở ngại lớn nhất để thành công trong bán hàng chính là khả năng khiến khách hàng đưa ra quyết định. Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn con đường vượt qua rào cản đó để bán được hàng và kiếm được số tiền như mong muốn. Tất cả các chuyên gia bán hàng hàng đầu đều rất giỏi việc kết thúc. Họ biết cách thăm dò khách hàng một cách chuyên nghiệp, xác định nhu cầu, xây dựng lòng tin, xử lý mọi lời từ chối và cố gắng có được đơn đặt hàng. Họ hiểu tại sao khách hàng lại trần trừ và trì hoãn. Họ có bí quyết để biến những đề nghị của mình thành sự thật. Và vì thế, họ là một trong số 20% nhân viên bán hàng, mang lại toàn bộ doanh thu. Khi mới bắt đầu bán hàng, tôi không hề được đào tạo. Tôi được đưa một vài quyển sách giới thiệu để đọc và được hướng dẫn cách đi ra ngoài và nói chuyện với mọi người. Tôi vô cùng lo lắng trước những giao dịch nhàm chán, khô cứng và sợ bị từ chối. Tôi đã luôn lê bước từ văn phòng này sang văn phòng khác, từ cánh cửa này sang cánh cửa khác, chỉ để cho đủ số lượng cần đạt được. Câu hỏi thay đổi cuộc đời tôi. Một ngày, tôi tự hỏi, tại sao một số nhân viên bán hàng lại thành công hơn những người khác? Và câu hỏi này đã thay đổi cuộc đời tôi. Kể từ ngày đó, tôi xin lời khuyên từ những người bán hàng khác, đặc biệt là về cách xử lý hiệu quả lời từ chối và cách kết thúc bán hàng. Tôi đọc sách và sử dụng các câu trả lời tốt nhất được đúc kết trong đó. Tôi nghe các chương trình hướng dẫn kỹ năng bán hàng của các chuyên gia hàng đầu. Tôi tham dự các buổi hội thảo về bán hàng và luôn ngồi ở hàng ghế đầu. Quan trọng nhất là tôi thực hành những gì học được và thử thực hiện ngay những ý tưởng hấp dẫn. Và rồi, tôi khám phá được rằng cách học duy nhất là tự nếm trải thành công hoặc thất bại. Hơn tất cả Tôi đã học được cách đề nghị đặt hàng và kết thúc bán hàng. Mỗi kỹ năng kết thúc, tôi đều áp dụng vài lần với những khách hàng vẫn còn do dự. Cuối cùng, tôi không còn sợ hãi khi yêu cầu khách hàng quyết định mua hàng. Kỹ năng này nhanh chóng giúp tôi từ một kẻ nghèo khó trở thành một người giàu có. Từ một nhân viên bán hàng mới vào nghề thành người đứng đầu trong mọi tổ chức bán hàng tôi từng làm việc. Bước đột phá vĩ đại. Sau đó, Tôi học được một điều quan trọng, nếu kết thúc bán hàng một cách trôi chảy và tin tưởng rằng có thể yêu cầu khách hàng đặt hàng sau khi giới thiệu sản phẩm, bạn sẽ càng sung sướng hơn. Lòng tự tôn của bạn sẽ lớn lên và bạn cũng sẽ đánh giá tốt hơn về bản thân. Bạn sẽ nỗ lực hơn, ngày càng sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Vì hiểu rõ mình có thể kết thúc cuộc bán hàng đó, bạn sẽ cảm thấy mình có thể chiến thắng mọi lúc. Sự tự tin này sẽ ảnh hưởng tích cực đến khách hàng và khả năng họ đồng ý mua hàng cũng có thể tăng lên. Bạn sẽ ngày càng thăng tiến và việc kinh doanh của bạn cũng sẽ ngày càng phát đạt. Điều tuyệt vời nhất là tất cả các kỹ năng bán hàng bao gồm cả kỹ năng kết thúc đều được dạy và có thể học được. Điều duy nhất khiến bạn lo lắng về công việc là do chưa nắm vững quy trình. Nhưng khi đã học được cách kết thúc Sử dụng các phương pháp đã được thử thách qua thời gian, bạn sẽ luôn có thể làm được. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ là một trong những người thành công nhất, có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực của mình. Tương lai của bạn là không giới hạn. Lưu ý, điều tuyệt vời nhất là tất cả các kỹ năng bán hàng bao gồm cả kỹ năng kết thúc đều được dạy và có thể học được. Nếu bạn có thể lái xe thì cũng có thể học cách kết thúc bán hàng. Quý thính giả vừa nghe những lời giới thiệu của tác giả Brian J.C. về cuốn sách. Hò sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi cuốn sách Kết thúc bán hàng đòn quyết định The Art of Closing the Sale Chiêu 1 Phát triển khả năng bán hàng thiết phục Được là chính mình và trở thành người mà chúng ta có thể trở thành chính là mục đích cao cả nhất của đời người. Robert Louis Stevenson Trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc là công việc cần có nội lực. Công việc đó bắt đầu từ chính bạn. Khi bán hàng, phẩm chất của bạn quan trọng hơn kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng của bạn. Sản phẩm hay dịch vụ của bạn đang bán, thực tế, phẩm chất cá nhân của bạn quyết định 80% thành công của cuộc bán hàng. Điều này dễ dàng được chứng minh bằng một thực tế là có những người bán hàng đạt được doanh số cao ngay cả với những sản phẩm đắt tiền mang tính cạnh tranh và trong một thị trường suy thoái, ngược lại có những người chỉ đạt được doanh thu ít ỏi với những sản phẩm độc quyền trong một thị trường sôi động. Tinh thần vững vàng. Ở một tài tứ cạnh, sự vững vàng tinh thần rất giống với sự khỏe mạnh về thể chất. Để có một cơ thể khỏe mạnh, người ta phải ăn uống hợp lý và rèn luyện thể lực. Sự khỏe mạnh về tinh thần đòi hỏi một chế độ bồi bổ tinh thần thật hợp lý. Tinh thần thoải mái, tâm trạng tốt thì doanh số bán hàng cũng tăng. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu thường có lòng tự trọng và tự tin lớn. Sự tự tin thể hiện sự trưởng thành trong việc yêu thích và tôn trọng bản thân. Càng đánh giá cao bản thân, bạn càng tự tin khi tiếp cận, giới thiệu sản phẩm và kết thúc bán hàng. Nếu không tự tin, bạn sẽ không bán được hàng. Bạn sẽ viện mọi lý do để không phải nói chuyện với khách hàng và không phải làm bất cứ điều gì để tránh bị từ chối hoặc gặp thất bại. Hãy nhớ, càng yêu thích bản thân bao nhiêu, bạn càng yêu quý người khác bấy nhiêu. Khi bạn quý mến người khác, họ sẽ tin tưởng bạn và có nhiều khả năng mua hàng. Chúng ta thường có xu hướng nhận lời đề nghị từ những người yêu quý mình hơn, là từ những người mà chúng ta không hiểu rõ. Chúng ta muốn mua hàng của những người mang lại cho ta cảm giác được quan tâm thật sự. Khi yêu quý và quan tâm đến bản thân, bạn cũng sẽ yêu quý người khác và khả năng thành công cũng sẽ lớn hơn. Lưu ý, yêu thích và quan tâm đến bản thân, bạn cũng sẽ yêu quý người khác và khả năng thành công của bạn cũng sẽ lớn hơn. tự làm chủ cuộc đời. Đôi khi tôi hỏi thính giả của mình, chủ yếu là nhân viên bán hàng, có bao nhiêu người ở đây tự làm việc cho chính mình? Có khoảng 10 đến 15% số thính giả giơ tay. Sau đó tôi lại hỏi, có bao nhiêu người thật sự tự làm ông chủ? Dần dần, từng người một nhận ra điều tôi ám chỉ. Cùng lúc, tất cả mọi người đều giơ tay. Họ bất ngờ nhận ra rằng Tất cả họ đều chính là ông chủ của bản thân. Sai lầm lớn nhất của bạn là cho rằng mình làm việc cho người khác chứ không phải cho chính mình. Kể từ khi làm công việc đầu tiên cho đến lúc nghỉ hưu, bạn luôn làm việc vì bản thân. Bạn chính là giám đốc của doanh nghiệp do chính bạn tạo nên, cung cấp các dịch vụ cho thị trường với mức giá cao nhất có thể. Bạn chỉ có một nhân viên duy nhất là chính bạn. Công việc của bạn là bán ra những dịch vụ tốt nhất và nhiều nhất có thể trong suốt thời gian làm việc của mình. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu luôn chịu 100% trách nhiệm với bản thân với mọi thứ họ làm ra cũng như kết quả của nó. Họ không chấp nhận xin lỗi hoặc đổ lỗi cho người khác, cũng không thích chỉ trích và phàn nàn. Họ luôn nói, nếu có chuyện gì thì đó là do tôi làm. Coi mình là người tự làm chủ. Trong một nghiên cứu được thực hiện cách đây vài năm ở New York, người ta nhận thấy những người thuộc nhóm 3% dẫn đầu trong mọi lĩnh vực, luôn coi bản thân là người tự làm chủ. Họ làm việc cho công ty, như thế công ty là của họ. Họ chịu trách nhiệm trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Họ một mình nhận mọi việc của công ty, như thế họ nắm giữ 100% của phần công ty. Giám đốc bán hàng của một công ty thuộc danh sách Fortune 500 đã kể cho tôi câu chuyện Ông cùng với nhân viên bán hàng hàng đầu của mình tham gia đàm phán các điều khoản cuối cùng của một hợp đồng trị giá 200 triệu đô la với một khách hàng quan trọng. Trong giờ nghỉ, vị khách đó đã kéo ông ra một chỗ, chỉ vào nhân viên bán hàng và hỏi: "Có phải người đó là lãnh đạo của công ty anh không?" Vị giám đốc bán hàng vốn hiểu rõ nhân viên của mình, hơi ngạc nhiên, ông hỏi lại: "Sao ông lại nghĩ vậy?" Vị khách trả lời: "Trong tất cả những lần gặp gỡ với tôi, anh ta luôn nói Công ty của tôi và người của tôi, họ đồng của tôi, mỗi lần nhắc đến công ty. Anh ta nói như thể công ty thật sự thuộc về anh ta, có phải vậy không? Vị giám đốc bán hàng mỉm cười nói, "Vâng, về phương diện nào đó thì đúng vậy." Lưu ý, sai lầm lớn nhất của bạn là cho rằng mình làm việc cho người khác chứ không phải cho chính mình. Kể từ khi làm công việc đầu tiên cho đến lúc nghỉ hưu, bạn luôn làm việc vì bản thân. Bạn là ông chủ. Khi là giám đốc công ty kinh doanh của chính mình, bạn sẽ chịu 100% trách nhiệm, bạn tự đào tạo, phát triển và liên tục nâng cao các kỹ năng của mình. Bạn kiểm soát việc bán hàng và tiếp thị, sản xuất và quản lý chất lượng, tổ chức nhân sự và xem xét hiệu quả công việc. Quan số những người cho rằng mình bị động hơn là chủ động thật đáng ngạc nhiên. Thay vì chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và điều chỉnh những gì không phù hợp, họ thụ động chờ đợi công ty giải quyết vấn đề cho họ. Rất nhiều thanh niên không chịu đầu tư vào việc phát triển các khả năng và tư chất của mình. Họ không chịu đọc và nghe các chương trình báo chí và truyền hình, hoặc tham gia các khóa học. Họ chờ công ty làm việc đó cho họ. Công ty không chỉ phải trả tiền mà còn phải cho họ thời gian nâng cao trình độ để họ kiếm được nhiều tiền hơn. Say mê học hỏi. Hãy tham gia thật nhiều khóa huấn luyện, coi mọi việc từng làm là cơ hội để học hỏi thêm các kỹ năng. Nếu công ty đưa ra các cơ hội đào tạo, hãy chớp lấy ngay lập tức. Tất cả các kỹ năng bạn học được tính là sự đầu tư cho tương lai. Mọi thứ hôm nay là do bạn lựa chọn. Hiện tại chính là kết quả những gì bạn từng làm trong quá khứ. Số tiền có thể kiếm được ngày hôm nay là do những gì bạn đã làm và không làm được. Đời thì những điều bạn không làm được còn ảnh hưởng đến tương lai của bạn nhiều hơn những điều bạn đang làm. Người chiến thắng và kẻ thất bại Sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại rất rõ ràng. Người thắng luôn chịu trách nhiệm trước mọi kết quả công việc, kẻ thua cuộc luôn đưa ra lý do bào chữa cho kết quả kém cỏi. Những kẻ thất bại luôn mắc căn bệnh tự bào chữa. Căn bệnh này là nguồn gốc cho sự ra đi của thành công. Khi mắc phải căn bệnh này, thay vì phấn đấu để tiến bộ, họ lại bào chữa cho mọi khó khăn trong cuộc sống. Người chiến thắng thì ngược lại, họ luôn đưa ra giải pháp, tìm cách giải quyết vấn đề và thách thức mà họ phải đối mặt hàng ngày. Nếu cách này không hiệu quả, họ sẽ thử cách khác. Họ không bao giờ để ý đến khả năng thất bại. Lưu ý, họ luôn đưa ra giải pháp, tìm cách giải quyết vấn đề và thách thức họ phải đối mặt hàng ngày. Sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Đặc biệt chính giữa nhân viên bán hàng thành công và trung bình là người thành công luôn làm việc chăm chỉ hơn. Theo nghiên cứu của tác giả Thomas Stanley trong cuốn sách The millionaire next door. Ông triệu phú hàng xóm, 85% những người tự làm giàu mà ông phỏng vấn coi yếu tố dẫn đến thành công của họ là chăm chỉ và chăm chỉ làm việc. Những người thành công luôn nói, tôi không thông minh hơn người khác, nhưng luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn họ. Những người bình thường muốn và dự định làm việc chăm chỉ. Họ có kế hoạch làm việc chăm chỉ lúc nào đó trong tương lai. Họ luôn kêu công việc vất vả và phàn nàn. Mình đã phải cân cụ như thế nào, nhưng thật sự họ không hề tranh cãi. Đừng lãng phí thời gian. Những nhân viên bán hàng trung bình lãng phí 50% thời gian làm việc. Theo nghiên cứu, những người này đi làm muộn hơn một chút, làm việc chậm hơn một chút và nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Họ dành phần lớn thời gian làm việc để tán gẫu với đồng nghiệp, làm việc riêng, đọc báo, uống cà phê và vào internet. Những người chiến thắng thì khác. Họ đến sớm hơn một chút, làm việc chăm chỉ hơn một chút và ở lại muộn hơn một chút. Họ làm việc quá giờ ăn trưa và giờ nghỉ giải lao. Họ làm việc vào buổi tối và trước mỗi buổi sáng. Họ tận dụng từng giây phút. Trả giá trước để thành công. Harrison Lafayette Han, ông chủ của hơn 200 công ty và từng là người giàu nhất thế giới đã nói về bí quyết thành công của mình trong một cuộc phỏng vấn trên đài Phát thanh Tôi đã gây dựng và phát triển hàng trăm công ty. Với 50 năm kinh nghiệm, tôi chỉ thấy có hai yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công. Thứ nhất, xác định chính xác điều bạn muốn. Phần lớn mọi người không bao giờ làm vậy. Thứ hai, xác định mức giá bạn sẵn sàng trả cho thứ mình muốn và sau đó quyết tâm trả mức giá đó. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu thật sự cao khát thành công và họ sẵn sàng trả giá trước. Tham vọng và phát cao Tham vọng và khát khao là những phẩm chất cơ bản của mọi thành công vĩ đại. Nói rõ hơn, những chuyên gia bán hàng hàng đầu có tham vọng và khát khao bán hàng lớn hơn những người khác. Họ có đam mê cháy bỏng và mong muốn thành công tột độ. Họ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình và luôn khát khao thành công. Những nhân viên bán hàng bình thường chỉ nghĩ làm sao kiếm đủ tiền để chi trả các hóa đơn. Họ nghĩ nếu có thêm một đơn đặt hàng thì sẽ đủ chi tiêu thêm một tháng. Họ không tin rằng nỗ lực phấn đấu chính là yếu tố sống còn để thành công. Nỗ lực hơn nữa. Cách đây không lâu, một công ty bảo hiểm lớn tổ chức cuộc thi bán hàng vào tháng 11 hàng năm. Ai đạt được tiêu chí tăng 35% so với doanh số trung bình hàng tháng sẽ được thưởng một kỳ nghỉ hai tuần ở Địa Trung Hải. Trong thời gian đua tranh, lực lượng bán hàng như được tiếp thêm động lực, làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để giành được giải thưởng. Những nhân viên bán hàng bình thường, chỉ đạt mức doanh số trung bình trong cả năm, đã trở thành siêu sao bán hàng trong 30 ngày này. Một năm, khi đánh giá lại doanh số của những nhân viên đạt tiêu chuẩn chỉ riêng trong tháng 11, công ty này phát hiện ra một sự thật cay đắng. Trong năm, những nhân viên bán hàng trung bình chỉ bán được 3 hợp đồng mỗi tuần, nhưng trong đợt thi đua, mỗi tuần trung bình họ bán được 4 hợp đồng. Bằng cách bắt đầu sớm hơn một chút và làm việc chăm chỉ hơn một chút, Những người đủ điều kiện để được thưởng kỳ nghỉ ở địa trung hải đã bán thêm được một hợp đồng mỗi tuần. Các giám đốc đã chỉ cho nhân viên bán hàng của mình thấy, chỉ cần nỗ lực thêm một chút trong suốt năm, họ đã có thể ở trong nhóm những người thắng cuộc và có thu nhập cao suốt cả năm, chứ không chỉ một năm một lần. Điều đó làm tăng thu nhập của họ lên đáng kể trong suốt 40 năm sự nghiệp. Nếu một người bắt đầu công việc bán hàng ở tuổi 25 và nghỉ hưu khi 65 tuổi, Và nếu một nhân viên bán hàng bình thường bán được 4 sản phẩm một tháng thay vì 3 sản phẩm, họ sẽ có thêm một khoản thu nhập tương đương với 10 năm làm việc. Nói cách khác, họ sẽ có được thu nhập của 40 năm làm việc chỉ trong 30 năm và sẽ nhận được tiền công sớm hơn 10 năm. Không tham vọng, không hy vọng. Thỉnh thoảng trong các buổi hội thảo của tôi, nhiều người nói với tôi rằng họ không có tham vọng, họ hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập của mình. "Họ hỏi tôi có thể làm gì cho họ, nếu họ thiếu khát khao cháy bỏng phải đạt được nhiều hơn những gì hiện có. Tôi miễn cưỡng nói rằng, nếu không có tham vọng, họ sẽ không còn chút hy vọng nào. Nếu họ không khát khao có được nhiều hơn và làm tốt hơn những gì đã làm hôm nay thì không ai có thể giúp họ." Tôi nói với họ, "Một số người sinh ra để theo sau người khác và một số khác sinh ra để dẫn đầu. Tôi phải nói rằng anh sinh ra để theo sau người khác." Hy vọng là yếu tố sống còn để đạt được thành công to lớn. Họ kiếm đủ tiền để trả các hóa đơn và không nợ nần gì hết. Những chuyên gia bán hàng cũng là người biết đồng cảm. Họ thật sự quan tâm đến khách hàng của mình. Tham vọng, khát vọng thành công cùng với sự đồng cảm và thật lòng quan tâm đến quyền lợi của khách hàng chính là chìa khóa cho thành tích bán hàng đỉnh cao. Daniel Goleman, tác giả cuốn sách Emotional Intelligence, Trí tuệ cảm xúc đã nói: "Để thành công, chỉ số EQ, chỉ số cảm xúc còn quan trọng hơn IQ, chỉ số thông minh." Ông định nghĩa trí tuệ cảm xúc là khả năng hòa hợp với nhiều người khác nhau, nhạy cảm với suy nghĩ, cảm giác, tâm trạng của họ. Ông kết luận sự đồng cảm là phẩm chất quan trọng nhất để xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn phải biết đồng cảm với khách hàng của mình để hiểu họ, để đặt mình vào vị trí của họ. Một người biết thông cảm là người biết ái ngại với người khác, cố gắng đi sâu vào tâm trí và trái tim họ để hiểu được hoàn cảnh cũng như nhu cầu của họ. Pháo một câu nói rằng, nếu có thể hiểu được Joe Jones qua ánh mắt của Joe Jones, bạn có thể bán cho Joe Jones thứ mà Joe Jones muốn mua. Tâm nhìn xa. Sự đồng cảm đòi hỏi phải xây dựng tầm nhìn lâu dài. Những người bán hàng bình thường luôn chỉ nghĩ làm sao để bán được hàng ngay lập tức mà ít quan tâm đến các mối quan hệ lâu dài và tương lai. Những nhân viên bán hàng hàng đầu thì ngược lại, Họ nghĩ đến việc sẽ bán được hàng cho vị khách đó lần thứ hai và lần thứ ba ngay trong lần bán hàng đầu tiên. Hơn thế, họ còn nghĩ đến việc sẽ phục vụ vị khách đó trong vòng 20 năm nữa. Mọi việc họ làm khi giao dịch với khách hàng ngày hôm nay đều được đặt dưới một tầm nhìn xa hơn và vì thế, họ có sự đồng cảm lớn hơn những nhân viên trung bình. Những nhân viên kém cỏi chỉ coi mỗi cuộc giao dịch là một cơ hội bán hàng, còn những chuyên gia bán hàng hàng đầu Không coi trọng việc kết thúc một cuộc bán hàng bằng việc tạo ra mối quan hệ dài lâu với khách hàng. Lưu ý, những nhân viên bán hàng hàng đầu nghĩ đến việc sẽ bán hàng lần thứ 2 và lần thứ 3 cho khách hàng ngay trong lần bán hàng đầu tiên. Thay thế, họ đã nghĩ đến việc phục vụ vị khách này trong vòng 20 năm. Sự kết hợp lý tưởng. Cân bằng giữa tham vọng và sự đồng cảm chính là sự kết hợp hoàn hảo cho thành công lâu dài trong bán hàng. Nếu một nhân viên bán hàng quá tham vọng, anh ta sẽ ít quan tâm đến khách hàng và khách hàng sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng nếu quá đồng cảm, anh ta sẽ không đủ quyết đoán để đề nghị khách mua hàng. Cân bằng là yếu tố thật sự cần thiết. Khách hàng ngày nay ngày càng thông minh hơn, họ là những khách hàng phức tạp nhất, hiểu biết nhất, yêu cầu nhiều nhất và thiếu trung thủy nhất. Họ có quá nhiều kinh nghiệm, đến mức có thể hiểu thấu người bán hàng nhìn nhìn qua một tấm kính. Nếu người bán hàng không thật sự quan tâm đến lợi ích của khách hàng, họ sẽ nhận ra ngay. Đặt những câu hỏi hay và chăm chú lắng nghe. Cách tốt nhất để thể hiện sự đồng cảm với khách hàng hoặc với bất kỳ ai là đặt câu hỏi và chăm chú lắng nghe họ trả lời và lắng nghe là chủ yếu. Stephen Covey đã nói, hãy cố gắng để thấu hiểu trước, sau đó là được hiểu. Càng dành ra nhiều thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh của khách hàng Bạn càng đồng cảm với họ và tăng khả năng bán được hàng. Liên tục làm việc. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu luôn nhiệt tình và đầy quyết tâm thành công. Họ rất kiên định, ngay cả khi gặp sự thất vọng và thụt lùi. Họ sẵn sàng làm việc vất vả, đi xa hay trả giá trước để đạt được thành công. Họ cũng hiểu rằng mỗi thành công nhỏ mà họ đạt được đều phải trả giá trước. Không thể có chuyện không làm mà lại có ăn. Thành công không bao giờ đến nhanh chóng và dễ dàng. Cách duy nhất để đạt được thành công là trải qua những công việc rất rất vất vả trong thời gian dài. Rất nhiều nhân viên bán hàng bị cuốn vào câu chuyện về những người tham gia một lĩnh vực đặc biệt hoặc thực hiện một vụ đầu tư chuyên biệt và kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng thường thì những trường hợp đó rất hiếm, phần hầu hết những người kiếm được tiền nhanh thì cũng sẽ bị mất rất nhanh. Như người ta vẫn nói Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Lưu ý, những chuyên gia bán hàng hiểu rằng mỗi thành công nhỏ mà họ đạt được đều phải trả giá trước, không thể có chuyện không làm gì mà lại có ăn. Thành công không bao giờ đến nhanh chóng và dễ dàng. Độ tuổi có thu nhập cao nhất. Hầu hết mọi người đạt được mức thu nhập cao nhất ở độ tuổi từ sau 40 hoặc 45. Ở Mỹ Mức thu nhập dòng trung bình của người ở độ tuổi 40 là 1010 đô la. 1/3 số người giàu có khi còn quá trẻ và không tiếp tục làm việc trong những năm tiếp theo đều lâm vào cảnh khánh kiệt. Sẵn sàng trả giá cho tham vọng, khát khao, làm việc chăm chỉ, quyết đoán, dốc hết sức trong thời gian dài sẽ tạo cơ hội cho bạn đạt được thành công như mong muốn. Nếu thực hành những gì học được trong cuốn sách này, Bạn sẽ đạt được thành công nhanh hơn cả tưởng tượng, làm dâu chậm nhưng chắc. Henry Ford từng nói, hai phẩm chất quan trọng nhất để thành công trong kinh doanh là kiên nhẫn và tầm nhìn xa. Những ai thiếu kiên nhẫn sẽ không thể thành công trong môi trường cạnh tranh. Không có cách kiếm tiền nào là nhanh chóng và không đòi hỏi nỗ lực. Những bản kế hoạch làm giàu nhanh chóng chỉ hiệu quả cho những người bán chúng. Đừng phí thời gian cắt giảm sự đầu tư. Vì nó chỉ hủy hoại con người bạn và sự nghiệp của bạn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một nhân viên bán hàng là kiếm được quá nhiều tiền khi nền kinh tế bùng nổ, đặc biệt là khi mới khởi nghiệp. Anh ta sẽ cho rằng kiếm tiền thật dễ dàng. Sau đó thời gian còn lại của cuộc đời, anh ta sẽ phải tìm kiếm để có cơ hội kiếm tiền được dễ dàng và điều đó thì hiếm khi thành công. Tệ hơn, thành công dễ dàng làm cho anh ta không thể làm việc chăm chỉ và chấp nhận hy sinh khi cần thiết để thành công lâu dài. Anh ta sẽ nhanh chóng mất lòng tin vào bản thân và ngừng tin tưởng sẽ dẫn đến thất bại. Tin tưởng bản thân và sản phẩm bạn bán. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu đều rất tự tin, họ tin vào công tin, sản phẩm hoặc giá trị của dịch vụ họ mang đến cho khách hàng. Bạn càng tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ của mình Khi càng dễ dàng thuyết phục khách hàng tin vào điều đó. Khách hàng không bao giờ tin vào sản phẩm của bạn nhiều hơn bạn. William James tại Đại học Harvard nói, niềm tin tạo ra hiệu quả thực tế. Bạn phải bán những sản phẩm mà bạn tin rằng sẽ tốt cho khách hàng. Ai cũng có lần bán những sản phẩm mà họ không thực sự tin tưởng. Nếu có cảm giác đó, bạn sẽ không thể thành công trong một thị trường cạnh tranh. Nếu không toàn tâm toàn ý với sản phẩm mình bán, Bạn sẽ không bao giờ bán được nhiều. Công thức của thất bại. Những nhân viên bán hàng khi gặp tôi luôn nói, tôi thật sự không hề thích sản phẩm này, hoặc công ty, hoặc khách hàng mà họ sẽ bán hàng, nhưng tôi muốn bán được sản phẩm đó. Ông có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi không thể giúp họ, nếu không yêu thích và tin tưởng sản phẩm của mình, bạn sẽ không thể bán được nó. Cạnh tranh là rất lớn. Nếu không tôn trọng công ty và ông chủ của mình, không thích khách hàng của mình, bạn sẽ không có cơ hội vượt qua những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp có những phẩm chất trên. Thực tế bạn không thể thành công trong một thị trường cạnh tranh nếu thờ ơ với sản phẩm của mình. Bạn phải tin sản phẩm mình bán thật sự hoàn hảo và khách hàng sẽ có lợi khi sử dụng chúng. Nếu không thật sự tin tưởng, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được khách hàng rằng họ cần sản phẩm đó. Vậy là các bạn vừa nghe xong phần 1A, phát triển khả năng bán hàng thuyết phục. Mời quý thính giả theo dõi phần 1B trong file tiếp theo. Người đọc: Quỳnh Dung.